các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chào cả nhà rồi thoăn thoắt bước về làng. Về phần bột chàng nán lại là có lý do quan trọng. Chàng chờ cả nhà ăn trưa xong mới rủ nhà ai ra mãi tận góc vườn, ngồi dưới gốc mít tỉ mỉ kể hết ra cảnh cho người yêu nghe. Giọng bột run run vì ngượng ngệu, chỉ sợ nhà ai hiểu lầm là chàng lợi dụng. Ở đời Không có cái gì khổ bằng ngửa tay xin tiền đàn bà. Bột cũng biết như thế, nhưng chẳng lâm vào thế kẹt. Nghĩ đến nỗi lòng của mẹ, chẳng đành phải lấy hết can đảm mà ngỏ ý với nhà. Rất may là nhài vì đang quá yêu bột nên cũng cảm thông, không nghĩ ngợi xa gần gì cả. Nhài bằng lòng dốc hầu bao đưa hết số vốn dành dụm mấy năm bán bún cho bột. Chưa kể hơn 50 bát bún bột ăn chịu, tính ra cũng hơn 2 chục bát. Bột cảm động quá, run run nhận 300 đồng, rơm rớm nước mắt cầm tay Nhải thật lâu và lần đầu tiên gọi Nhải bằng em. Ôm món tiền mồ hôi nước mắt ấy, bột thấy Nhải đẹp hẳn ra, hoàn toàn khác với những hôm ngồi bán bún ngoài đình làng và càng khác một trời một vực so với cái lần gặp đầu tiên mọ cua ở đầm nước. Bột nhớ đến câu tục ngữ các cụ thường bảo là chuột xa chín gạo. Lòng cảm thấy ngượng ngùng vợ Việt bảo Nhài. "Chết, em đưa cả cho anh, ngộ nhớ bố mẹ em biết thì khổ cho em mà lại mang tiếng cho anh đấy." Nhài dịu dàng trấn an. "Tiền này em giấu riêng. Bố mẹ em làm sao mà biết được. Anh cứ cầm cả lên mà lo liệu đi. Mình là vợ chồng rồi thì của em cũng là của anh mà." Bột ngập ngừng nhét tiền vào túi, cài kim băng cẩn thận. Nhài tiến chân bột ra tận cánh đồng. Mãi đến gần đầm nước Trước khi chia tay Nhà nhìn quanh không thấy ai Nghiêng đầu cắn mạnh vào vai bột Một cái đau nhói Để biểu lộ tình yêu đang đầy ứ trong tim Rồi quay đầu chạy về làng Bột nhìn theo một lúc Rồi cũng dảo bước qua cánh đồng Lòng phơi phới yêu đời Miệng khuyết xáo một bản quân hành rộn rã Cái bạch em gái bột Cũng có chút tiền riêng Nghe lời mẹ đưa cho bột vai ba chục Và cẩn thận dặn một câu Vào Nam rồi lại không hú hí suốt ngày với chị nhà ai còn nhớ đến ai nữa đó Bột tha thiết nói Tao chỉ có mình mày lại quên được à Đến nơi tao biên thư về liền Trong Nam người ta làm giàu nhanh lắm chứ chả như ngoài ta đâu Thế nào rồi tao cũng giả mày cả vốn lẫn lãi Mà nếu rời thương cho tao ăn nên làm ra đó, Thì mày vào cháu mới ở luôn với tao chứ bám làm gì cái xó làng này Thế là bột giải quyết xong chuyện tiền bạc Mẹ bột mừng lắm, nhưng mà được đần chân lên đần đầu, bản tính lo xa, bà nghĩ ngay đến cái mái nhà dột nát, lớp tranh từ trước kích mạng mùa thu để lại. Trời nắng thì những đốm sáng vẫn chiếu xuyên qua hàng chục lỗ hổng rọi xuống nền nhà. Trời mưa thì ba mẹ con thay nhau hứng nước, nhiều khi thức trắng cả đêm. Lúc này vừa vào mùa mưa, bà lo âu bà bột Này, thế ngủ nhỡ đang ăn tiệc mà mà trời đổ mưa thì núp vào đâu hả con? Khách cứ hai bên ít lắm cũng cả 7 8 mâm chạy đi đâu? Nói giải đáng rức râu mà trời mưa, rột lên láng khắp nhà thì thật là xấu hổ với đẳng nhà gái. Mẹ thấy để thế này không xong đâu con ạ. Bột nghe mẹ bản hợp lý, lại thấy đôi hàng lệ đang rưng rưng ứa ra khóe mắt, bột cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng lên quả quyết bảo mẹ con cũng tính cả rồi, mẹ cứ để con lo. Ba mẹ đớp thêm. Cứ nhầu xong chúng mày đem nhau đi, mẹ ở nhà một mình với cái Bạch, biết thằng nào mà say sợ đây. Buột càng thấy mẹ nói đúng, buột vào nam rồi, nhà không có đàn ông, kiếp nào mới lập lại được cái mái nhà này. Chàng mạnh miệng bảo mẹ. Mẹ không phải lo, con sẽ có cách. Muốn có rơm để chèn vào những lỗ hổng trên mái nhà thì chỉ có một con đường duy nhất là gia hợp tác xã ăn trộm. Đó chính là cái cách mà bột đang tính toán trong đầu. Dân làng Cốc tuyệt đại đa số đều vào hợp tác xã, ít còn ai làm ruộng cá thể. Họa hoãn lắm cũng có người trồng được ít lúa trong vùng đất thổ cư thì rơm rạ sau mùa gặt thường giữ lại để nhóm lửa, làm chuồng gà, ủ phân trộn bùn đắp vách hoặc đổi chác lấy những nhu yếu phẩm khác cả cánh đồng bao la ngoài kia đều là tài sản của tập thể, rơm rạ tập trung hết vào kho, có người canh gác ngày đêm. Cứ theo suy tính của Bột thì việc lẻn vào kho rơm không khó lắm, bởi tuy mang tiếng là kho, nhưng thật ra chỉ là một khu đất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net